bạn đang nghe tác phẩm hạnh phúc lối nào tác giả hồ biểu chánh giọng đọc quỳnh như được thu thanh và phát độc quyền trên kênh hẻm radio chương một lần theo lối cũ lời nói đầu để tưởng niệm d ô n g linh ông bạn phạm hoàng thừa một nhân vật đủ thông minh và hiếu nghĩa lại thiếu phước nên để thương yêu mến t i ế c cho tác giả biểu chánh hồ biểu chánh ở thành thị hay ở thôn quê mỗi chỗ có một thú vui riêng trong chốn thôn quê hễ mùa mưa vừa dứt mùa nắng tới rồi thì cảnh vật trông ra vui vẻ lạ lùng vui mà khỏi lo xẹp túi hao tiền vui mà khỏi sợ xa hoa trụy lạc thú vui là thú vui được tiếp xúc với cảnh đời thiệt thà thơ thới giản dị ôn hòa của đám nông phu vui được cảm thấy cách buồn lo cách bực tức cách hối hận cách thèn thùa cách yêu gia đình cách quý danh dự của hàng bình dân gái trai già trẻ phải gần gũi đặng thấy rõ bề cư xử của người sống giữa đồng bái mới thấu hiểu cá tánh và tâm hồn của dân tộc việt nam vậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành để biết thú vui đáng mến mới thấy sự thật đáng hiểu Nếu các bạn không tin chúng chúng bạn chúng Chẳng cần phải lội lặng đi đâu cho xa. chúng ta đi xuống dùng cân Gòn ngàn đâu ruột, các của các chơi cho cách chục cây bữa. thì phải thôi. tôi, tôi tôi ta lời mời đi với vài lội đi đi Sài vài xa, mà số chúng ta chung sống với nông gia một thời gian thì cũng đủ cho chúng ta hài lòng và sáng trí đây chúng tôi dở hé thử một góc bức màn đen tối che đ ầ y cuộc sanh sống thôn quê dở hé cho các bạn liếc mắt sơ qua mà nhìn xem ít gia đình nông dân xem dài nhà có cơm tiền với dài nhà thiếu hụt xem người thiệt thà chân chất chứ còn không phải dài khờ, dài trong h thì a lam m giường quýt cam đều đ ơ m trái bầu mướp đua trổ bông dưới bầu trời xanh xanh với dài cụm mây trong trắng trắng ngoài đồng thì trải rác có người đứng theo mấy bờ ruộng mà câu cá đầu đội nón lá mình mặc quần áo sơ sài đứng châm bẩm dầu rê cá lóc hay là nhửa cá rô cũng bền chí đứng cả buổi không sợ nắng không biết mỏi giữa cánh đồng m i n h mông gần hay xa đâu đâu cũng là lúa mấy chú câu này giúp tạo ra một bức tranh đẹp đẽ hữu cảnh hữu n h â n lại có mấy xóm dạng dạng phía trong xa g i ớ i rặng cây trong bầu án trước mấy cái nhà sùm sụp đồng im l i ề m bằng phẳng mấy đám lúa sớm đã chín rồi nên phơi màu vàng hứa hẹn áo quần tết cho con vợ mấy đám lúa lỡ bông trũ đã gần đều nên khoe màu xám xám sắp giúp tiền để sắm lễ vật mà cúng quải cho ba ngày xuân còn những đám lúa xanh dờn chỗ thì bụi đơn nở chỗ thì đã ngậm đồng đồng cả t h ể đều chung giúp cho nông gia thanh toán chi phí hoặc nợ nần nuôi sống gia đình quanh năm mà còn dư để giúp cho tô điểm cửa nhà hoặc để dự phòng tốn hao bất trắc trong dùng cần duộc cũng như các dùng xa xôi khác đến lúc này nhân dân giàu hay nghèo thấy đều hân hoan thơ thới quên hết các cực nhọc đã qua để vui trước sung sướng sắp tới bởi vậy già trẻ đều lăng xăng t rộn rực người đi thăm lúa kẻ lo trồng rau mong ước lúa bán được giá cao hàng mua được giá thấp đ ặ n g ngày tết vui say chơi ít bữa mà chào năm mới bình an mạnh giỏi từ trong giường trong rẫy ra ngoài ruộng ngoài sông chỗ nào cũng thấy cuộc sanh hoạt mạnh mẽ của con nhà nông ấy là triệu chứng tâm hồn dững dàng cứng c ỏ i của dân tộc việt nam cương quyết sanh tồn không kể cuộc đời đổi s a y không sợ tai họa hâm dọa ở trên chợ lớn đi xuống cần d u ộ t khi gần tới dốc cầu đúc bắc để qua chợ nếu các bạn lưu ý thì tự nhiên các bạn sẽ thấy bên phía tây mặt có một thớt giường xum xê nằm cách công lộ chừng một trăm n thước từ mé lộ vô tới giường có một bờ đắp rộng lớn cao ráo xe ngựa xe hơi vô ra dễ dàng bờ phóng ngang qua đám ruộng hai bên không có trồng cây cối chi hết đầu trong đi ngay vô giữa giường không có cửa ngõ nhưng phía này mỗi bên có trồng một hàng cây bông bụp để làm hàng rào dài theo rào đó thì trồng cây xua đũa đến mùa này nó trổ bông trắng nõn xem cũng vui vui qua khỏi rào thì tới một cái sân rộng lớn bỏ trống để mùa gặt chất lúa bó mà đập còn một bên thì có một cái chuồng lợp lá dừa để nhốt trâu sau cái sân này thì có một tòa nhà nhỏ ngói ba căn hai cháy nền đúc cửa c u ố n cất theo kiểu xưa phía sau nữa mới có nhà bếp dựa lúa chuồng heo chuồng gà chuồng dịch rồi thì tới giường có câu trầu dừa chuối trồng chen nhau lộn xộn hỏi ra mới biết cột nhà này là cột nhà của bà xã cầm ở xóm này gồm hơn một chục nóc da c h ứ không phải bà xã cầm ở riêng một mình vì bà ở đầu ngoài lại có giường án khuất các nhà khác ở dọc theo mé rạch cần duột nằm phía sau giường của bà bởi v ậ y đi ngoài công lộ ngó vô không thấy được cả xóm ai cũng là tá điền và bà con xa xa với chồng bà hết tưởng nên nói phức cho các bạn hiểu bà xã cầm này là ai bà xá cầm là một bà sương phụ năm nay đã sáu mươi tuổi đầu tóc bạc hoa trâm trăng rụng hết vài cái nhưng sức khỏe bà vẫn còn đầy đủ thuở nay bà ở v ớ i tá điền tá thổ có n h â n ở với bà con bên chồng có nghĩa bởi v ậ y trong làng trong xóm từ già chí trẻ ai cũng kính mến bà mà cả dùng này từ cầu ông thình xuống cần duột mồng gà chợ trạm cần đước qua tới rạch đào rạch kiến ai nghe tên bà cũng đều kính nể người ta nói quả quyết rằng không phải tại bà giàu có nên bà được thiên hạ kính nể bà là một sương phụ chồng bà hồi sanh tiền chỉ mới làm chức xã trưởng mà thôi c h ứ không có oai quyền gì hiện thời bà có nhà cửa ruộng đất nhưng bình thường mỗi năm bà thâu góp huê lợi lối hai rưỡi thùng lúa bà phải mua trâu mướn bạn làm dây ruộng trước nhà nên số lúa của bà mới lên được ba thùng ấy vậy mà bà là người có cơm tiền c h ứ không phải là người giàu lớn nên thiên hạ kiên sợ sở dĩ người ta kính nể ngợi khen bà chỉ vì bà là người ham n h â n nghĩa biết lễ giáo bà biết thương nhà nghèo bà ở phải với bà con làng xóm bà sẵn lòng cứu giúp những người bị tai nạn nhất là bà biết thủ tiết với chồng chồng chết hồi bà hai mươi sáu tuổi mà bà ở quá nuôi con đã ngót trót bốn mươi năm trường không có tiếng t â m chi hết Cái đó mới thiệt là quý. phải như vậy nên ở dùng cần d u ộ t ai nghe nói đến tên bà xã cầm thì cũng cho là bà là người hiền đức bà được thiên hạ tặng cho cái danh tốt như vậy thiệt là quý có nhiều bà chồng làm đến chức hương cả có huê lợi h à n g năm bằng m ộ ư ơ i số lúa của bà mà nào có được ai khen ngợi quý trọng như bà v ậ y đâu bà xã cầm được như vậy là vì bà sanh trưởng trong nhà nho học ở bên trạch đào ông thân sanh của bà hồi trước học t h ứ c trọng làm thuốc hay ông dạy dỗ bà trong khuôn khổ nho giáo nhũ danh của bà lê thị nữ khi bà được hai mươi tuổi cha mẹ gã bà cho nguyễn văn cầm con trai của ông hương sư có cơm tiền ở bên cần duộc về nhà chồng nhờ có nho phong của cha ung đúc nên bà giữ trọn phận làm dâu thảo làm vợ hiền chẳng may làm dâu mới được một năm thì cha mẹ chồng lần lượt chết hết vì chồng bà là con một trong gia đình bởi vậy bà tận tâm giúp chồng cư t a n trúng đạo cúng tế đủ lễ đến năm bà hai mươi ba tuổi bà mới sanh được đứa con trai vợ chồng vui mừng lựa tên nguyễn văn đường mà đặt cho con cha mẹ để lại một cuộc nhà với vài chục mẫu ruộng cầm tính lo làm ruộng đặng nối nghiệp của mẹ cha cầm c â y cấy bốn mẫu đất chung quanh nhà còn m ộ mươi sáu mẫu xa thì chia cho tá điền mướn trong nhà nhờ có vợ lo bề nội trợ cầm làm trong ít năm thì số lúa đã được thêm nhiều làng thấy cầm có cơm tiền lại tánh tình thuần hậu mới ép cử làm xã trưởng không thể từ chối được cầm phải ép lòng lãnh chức mà giúp d i ệ t làng nào dè làm xã trưởng chưa được một năm cầm nhuốm bệnh rồi chết bỏ lại người vợ quá hai mươi sáu tuổi với đứa con côi c ú t mới ba tuổi t h i ế m xả cầm chồng chết mà t h i ế m còn trẻ quá sắc đẹp mới nở nên hình dáng yêu kiều nho phong dồi mài nên tánh tình thuần hậu đã dậy mà t h i ế m còn làm chủ một sự nghiệp khả ái một năm có sẵn lúa ngàn ấy là một miếng mồi ngon mà treo nhem n h ẽ m cho bợm tham tài với khách háo sắc gần xa bởi dậy thiếu chi kẻ lân la hoặc dòm ngó t h i ế m xã ta lại không quan niệm cảnh đời sống tương lai của t h i ế m như ý thiên hạ tưởng tượng t h i ế m nhận thấy trời đất từ đây phú cho t h i ế m ba nhiệm vụ ấy đều cao thượng cả ba thứ nhất thủ tiết giới chồng mà thờ chồng và thay thế cho chồng mà phụng sự mẹ cha ông bà bên chồng thứ nhì nuôi dạy đứa con ngây thơ đặng chừng khôn g lớn nó đủ trí mà nối nghiệp cho tông môn thứ ba giữ gìn tài sản của ông cha lưu hạ đặng ngày sau giao lại cho con nếu bành trướng thêm được thì càng tốt còn như không được thì cũng phải giữ cho y nguyên không phép nào hao mòn mẻ sức đã biết gánh thì nặng đường thì xa nhưng t h i ế m xã ta cương quyết vừa s á c h vừa bưng t h i ế m để cả ba gánh lên d a i rồi mạnh mẽ bước vào đường đời ngó ngay trước mặt mà đi tới không kể yến anh nhảy nhót trên rào hoặc hát ca ngoài ngõ hễ nói sao thì làm vậy dầu mệt cũng không thối chí dầu buồn cũng không thở than t rót mấy năm thím i xã tiếp tục cày cấy ruộng gần và cho mướn ruộng xa cũng như hồi chồng còn sống thím i chăm nom thờ phụng cúng quẩy chồng và ông bà cha mẹ bên chồng hẳn hoi t h i ế m cậy người trong xóm dạy con tập đọc tập viết hễ rảnh thì t h i ế m dạy con đều nên lẽ hư cho con nghe chỉ tánh tốt tật xấu cho con thấy cố tâm ung đúc cho con trở nên người đứng đắn mà cũng mong gây đời hạnh phúc sẵn cho con an hưởng khi bé đường được tám tuổi t h i ế m cho qua trường cần d u ộ t học t h i ế m kiểm điểm công lao của t h i ế m lại thì t h i ế m nhận thấy cả ba nhiệm vụ t h i ế m đều làm được vuông tròn số huê lợi t r o n mướn ruộng với số lúa làm ra t h i ế m dành d ụ n g được một số tiền khá lớn t h i ế m tu bổ nhà cửa cho chắc chắn dọn dẹp giường sân cho sạch sẽ mà t h i ế m còn mua được một sở ruộng m ộ mươi mẫu trong mé rạch mồng gà công phu được kết quả tốt đẹp như vậy càng nung trí cho t h i ế m đi tới hoài bành trướng thêm sự nghiệp cho con và xây dựng nền hạnh phúc để con hưởng đó là hai mục tiêu của t h i ế m không bao giờ t h i ế m quên được d ố n con nhà có giáo dục bé đường biết kính mến cha mẹ biết quý trọng tông môn lớn lên chàng thấy trong gia đình có một mình bà mẹ còn mà săn sóc dạy dỗ chàng mà thôi chớ ông cha đã quá giảng hết bởi vậy chàng đặt tất cả tình thân yêu vào bà mẹ phải mẹ vui thì chàng mới vui chớ mẹ buồn thì chàng không vui được nghe mẹ dặn phải ân cần học tập để lập thân thì chàng đi học chàng chăm chú học siêng năng đặng làm cho vui lòng mẹ với ý t r í ấy tự nhiên chàng học mau tinh tấn được mẹ với thầy rất vui lòng mà cũng được chúng bạn đều yêu mến năm lên một ư ơ i ba tuổi đường thi đậu bằng tiểu học t h i ế m x ã cầm thầm nghĩ chàng còn nhỏ quá để ở nhà không í t gì hơn nữa muốn làm người thông thạo cần phải mở rộng dòng nghe thấy nhất là cần phải tiếp xúc với đời cho biết hay dở d à i khôn bởi vậy t h i ế m đem đường lên sài gòn gửi ở nhà một người quen đặng chàng học tiếp trong một trường tư thục cho ngày sau khỏi quê mùa nhút nhát đường học được bốn năm mà năm sau chàng cứ bệnh hoài học không tấn phát t h i ế m xã lên đem con đến bác sĩ khám sức khỏe bác sĩ nói đường phổi với tim đều không tốt ông quyên kiếm chỗ có cảnh thanh tịnh có gió mát mẻ cho đường ở tốt hơn là ở sài gòn t h i ế m xã nghĩ vì trong họ nguyễn của đường không trường thọ bây giờ chỉ còn có một mình đường sơ trơ đó mà thôi vậy điều cần thiết là phải duy trì sức khỏe cho con chớ học cho nhiều rồi mang bệnh mà phải chết sớm thì càng thêm hại huống chi giá trị của con người do nơi tâm trí của đức hạnh chớ không phải nhờ học thức trọng với địa vị cao nhà đã có sẵn cơm tiền đường chẳng cần phải làm thầy hay làm ông đặng lãnh lương mà nuôi sống ở nhà lo tiếp dưỡng sức khỏe chừng lớn khôn thì cưới vợ mà lập gia đình rồi cư xử cho đúng đắn trong nhà lo phụng từ ông bà giữ sự nghiệp của tổ tiên kính bà mẹ yêu vợ con ra đường biết hòa nhã với mọi người biết tuân hành pháp luật làm được bao nhiêu đó tuy không cao sang song cũng khỏi ai chê cười mà hổ thẹn nghĩ như vậy thím i xã mới s i n h con thôi học rồi rước con trở về nhà mà hoạn dưỡng tổ chức bề ăn ở cho con t h ô n g thả, thả thảnh thơi khuyên con mua sách mua báo đặng đọc để giải khuây sớm mơ dưới chiều mát xúi con ra ruộng mà hứng thanh khí sống giữa cảnh im lìm mát mẻ trong chốn thôn quê đường phục sức khỏe lần lần bây giờ đã được mười bảy tuổi rồi lại có lìa nhà xa mẹ lên sài gòn ở học mấy năm chàng đã được thấy thói đời dưới tình người chúc đỉnh về nhà hễ trời mát thì chàng hoặc g i á cần câu đi câu cá hoặc thả bước qua chợ dạo chơi trưa nắng và đêm tối thì chàng nằm đọc sách mọi việc trong nhà cho tới việc trụ nương và giường tược thì mẹ đều dành lo lắng hết lại còn chăm nom từng miếng ăn giấc ngủ cho chàng nữa không có cha từ nhỏ đường chỉ được bà mẹ tưng tiêu nựng niệu mà thôi thuở nay đường yêu mẹ thiệt nhưng yêu vì mẹ dỗ ngủ mẹ đút cơm mẹ ẩm bồng mẹ tắm rửa yêu vì gần gũi mẹ đêm ngày nên thành thói quen mà yêu tình yêu ấy chưa có ý nghĩa sâu xa cao cả hôm nay đã có trí suy xét đã biết công ơn bà mẹ mang nặng đẻ đau dạy đủ điều nuôi dạy không biết mỏi đừng mới cảm thấy công ơn nghĩa của mẹ chất ngất như non cao minh m ô n g như biển rộng tình mẹ thương con không có t ranh giới tận tụy v ớ i con không kể ngày đêm trước cảnh tình của bà mẹ như vậy phận làm con phải lo đền đáp dầu hiểm nguy hay cực nhọc cho mấy đi nữa cũng không được phép thối thoát hay lẳng lơ từ đây đường mới lập tâm quyết chí thảo thuận với mẹ chăm nom làm cho mẹ vui luôn luôn không để cho mẹ lo không nên trái ý mẹ trên mẹ vui tận tụy dưới con quyết phục tùng mẹ con chung sống với mỗi người một tinh thần như vậy thì làm sao mà không êm ấm khắng khích được gia đình của thím i xã cầm trải qua chuỗi ngày thân yêu lai láng ơn nghĩa tràn trề không cần ham dầu mà tự nhiên cũng có ruộng thêm nữa ông thân của thím ở trên rạch đào qua đời có để lại vài chục mẫu ruộng anh em chia phần cho thím được bốn mẫu ở bên này số lúa thím thâu góp hơn m ư ơ i năm nay thâu nhiều mà xài bởi vậy bạc tiền dành dụm hóa thành một số to nhân dịp người ta bán một sở ruộng hai mươi năm mẫu gần chợ trạm biết ruộng trẻ thím i xuất tiền mà mua thêm thành ra ngày chồng chết để lại cho thím hai mươi mẫu ruộng mà trong m ộ ư ơ i bốn năm thím i gầy ra tới sáu mươi mẫu để cho con Bây giờ ruộng ruộng Đường giúp nhiều, lại phải với có có nữa. phụ xa mẹ t r o n công g việc c h o m ư Đường ớ n ruộng. lãnh phần chừng ruộng đi tờ lập thăm coi tá và đi thăm chừng máy sở xã a mua ngựa đứa giữa ngựa. Chàng chiếc cho còn phải Thiếm tiện. tốn tiền mướn một đứa bạn một máy sắm một đi xe xe x để Sở thấy con biết tính lợi hại từng chút như vậy thì thím i cười từ khi con thôi học về ở nhà thì cái mộng làm xuôi đã bắt đầu phưởng phức trong trí t h i ế m tuy chưa nói ra song t h i ế m đã lóng nghe coi nhà nào có con gái xứng đôi dừa lứa giới đường đặng t h i ế m dọ dẫm tánh nết nếu được thì t h i ế m bàn với con mà đi xem tướng mạo rồi cậy mai mối xin cầu thân vì phận quá bùa đơn c h i ế c thiệt t h i ế m muốn làm xuôi trong làng dễ hơn là làm xuôi xa xôi t h i ế m cũng không có ý muốn kén chỗ giàu sang nghĩ gì cha mẹ t h i ế m lo an phận thủ thường không háo danh trục lợi mà cần phải kiếm chỗ cao sang cho con nương tựa t h i ế m chỉ muốn xuôi g i a thuộc nhà hiền đức nàng dâu có nết na biết trọng lễ nghĩa biết quý tiết hạnh mà thôi Giàu hay nghèo đều hay mạng do ở trong ờ i mà c thiếm đã có cơm tiền cơm đã đủ có n s ố thông thả không mãn đời, cuộc ầ n mong mỏi cậy nhờ gia tài của vợ làm chi nữa. Trong phải chi mỏi gia tài làm cậy của c vợ làm xuôi thím x ã cầm nêu ra mấy điều kiện dễ lắm mà xét lại thì khó vô cùng những người ở gần nếu phải chỗ làm xuôi thì họ không có con gái hoặc có con mà con họ không gặp tuổi hay là kém đức hạnh đời nào chỗ nào cũng vậy dễ gì mà kiếm được một nhà gồm vừa cha mẹ ăn ở hiền lương vừa con cái biết trọng tiết hạnh tại cái khó đó mà trót hai năm nay thím i xã không đành bụng chỗ nào hết cùng thế rồi thím i mới muốn giống ý con coi nó có cảm tình với gái nào không rồi thím i sẽ liệu định Một hôm, mẹ thiếm chuyện, con con. ngồi nói chuyện, thiếm xã bèn nói với con, năm nay con đã một ư ơ i chín tuổi rồi còn vài tháng nữa bước qua hai mươi tuổi đến tuổi này lo vợ cho con cũng vừa xưa rầy má có ý hỏi coi có ai xứng với con hay không người ta có chỉ d à i chỗ mà má không ưng bụng má tính cưới vợ cho con làm chi gấp vậy má ba con không còn má chỉ có một mình con c h ứ không phải nhiều đứa má lo cưới dâu để may nó sanh con mà nối nghiệp tông môn đó là một nhiệm vụ cần thiết của má bởi vậy con lớn rồi má phải tính chớ sao con à má lo cho con có người nối nghiệp tông môn theo ý đó thì con không dám cãi lại má nhưng riêng về phần con thì con ở trong nhà hữu hị với má cũng đủ vui chẳng cần phải cưới vợ con có vợ biết nó có hiệp ý với mẹ con mình hay không nếu nó nghịch thì trong nhà hết đầm ấm nữa thì má kiếm chỗ hiền đức mà cưới cho con chớ cưới gái t h ấ t giáo làm chi mà sợ nó nghịch má hỏi thiệt con t h ủ a nay con có cảm tình với một cô gái nào hay không thưa không có con chưa hề để ý đến việc vợ chồng lớn rồi con phải để ý chớ quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ vợ chồng là mối đạo đầu tiên của người quân tử phải có vợ chồng mới tạo ra cha con anh em tôi chúa được con thưa thiệt với má công ơn má nuôi dạy con nặng nề quá con chưa đền đáp được chút nào con muốn để tất cả lòng kính yêu của con cho má nếu con có vợ thì con phải chia sớt sự kính yêu đó cho vợ với cha mẹ vợ là người chưa có ơn nghĩa gì với con hết tại như vậy nên con không tính tới việc cưới vợ con nghĩ như vậy sao phải trong sự kính yêu ai có phần nấy chớ đâu phải có vợ rồi con mắt yêu vợ con hết yêu má hay là con kính cha mẹ vợ con hết kính má đã biết vợ chồng là người dân thuở nay không quen biết nhau nên chưa có cảm tình cảm nghĩa chi hết nhưng ai cũng vậy hễ cưới vợ rồi vợ chồng chung sống với nhau trong một nhà lần lần gây cảm tình rồi có cực chung lo với nhau còn gây thêm cảm nghĩa nữa lâu ngày chạy tháng tình nghĩa nặng dày vợ chồng mới ở đời với nhau tạo ra gia đình sanh con đẻ cháu mà nối nghiệp cho tổ tiên để má nói lại cho con hiểu ngày cha con mất con mới được có ba tuổi còn má hai mươi sáu tuổi cha con để lại cho má ba nhiệm vụ hết sức nặng nề một là thay thế cho cha con mà phụng sự cha mẹ ông bà hai là nuôi dạy con và tạo hạnh phúc cho con an vui trong đời sống của con ba là giữ sự nghiệp để truyền lại cho con hưởng về nhiệm vụ thứ ba má làm vuông tròn má còn làm lớn thêm gấp ba lần hồi trước về nhiệm vụ thứ nhất còn tam nham chưa dứt khoát c nếu phải sanh cưới i con, vợ đặng t p phụng nghiệp theo cho cha, hoài mà má bà, ông nối sống sự có được đ â mà làm v i ệ con đó. đặng Còn cưới phúc c nhiệm nhì nữa, hạnh thứ phải h vụ vợ gây c o trước chết chứ.、Nếu、con khi má Nếu phải cưới vợ cho má trọn nghĩa với cha thì g i à u muốn g i à u không con phải chịu con không dám thất thoát Mới chịu làm ngày có một người bà con với thím xã cầm qua chợ cần duộc có d i ệ riêng người ấy ở bên rạch đào là chỗ tổ phụ của thím nhân dịp ghé thăm thím t h i ế m tỏ ý muốn kiếm chỗ làm xuôi người ấy mới chỉ ông hội đồng mai ở trên rạch kiến mà nói hai vợ chồng ông hội đồng lối năm mươi tuổi vẫn là người hiền đức có nhà cửa tử tế với mười mấy mẫu ruộng c h ứ không phải giàu lớn song có ba người con một trai hai gái người gái lớn có chồng làm việc trên sài gòn người trai kế đó có vợ rồi cũng làm việc trên sài gòn bây giờ còn người con gái úc tên trần thị oanh lối m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi theo chị ở học mấy năm từ hồi năm ngoái mới đem về nhà học nữ công và hữu hỷ với cha mẹ thím xã nghe như vậy có ý mừng mới cậy người bà con đó dò hỏi đặng làm mai cưới cô oanh cho đường nghĩ gì hai trẻ tuổi xê xích với nhau lại xuôi da coi cũng xứng người bà con về nhà rồi bữa sâu lên rạch kiến nói chuyện làm mai hai vợ chồng hội đồng mai bằng lòng cho thím i xã cầm đến coi cô oanh thím i xã cầm thấy bề ăn ở của ông hội đồng mai thì thím i dự a ý hỏi thăm người ta thì người ta nói nhà đó không giàu nhưng hiền đức lại cô oanh nhỏ hơn đường một tuổi và tướng mạo không có chỗ nào chê được thím i xã cầm về nhà hỏi ý con thì đường nói mẹ liệu định thể nào tự ý mẹ chớ chàng không chê khen chi hết t h i ế m xã cầm mới cậy người bà con làm mai mối dùm và nhắn vợ chồng ông hội đồng qua nhà chơi cho biết không hiểu đàn gái bàn tính với con lẽ nào mà hơn một tháng mới trả lời với ông mai chiều qua coi nhà đàn trai ông mai mướn xe trước vợ chồng ông hội đồng qua nhà t h i ế m xã cầm ở ăn một bữa cơm rồi về chịu gả con tháng m ư ơ i một năm đó cho đi lễ hỏi rồi qua tháng hai năm sau đường được hai mươi tuổi rồi thì cho làm lễ cưới nhà sẵn cơm tiền dư giả lại có một đứa con mà thôi thím xã cầm làm đám cưới hẳn hòi nhóm họ đãi đằng linh đình sắm lễ chật với nữ trang đủ hết lại mướn xe hơi đi trước dâu r ầ n r ầ n đám cưới xong rồi khách về hết đã dọn dẹp lại yên nơi thím xã cầm lộ sắc mặt vui mừng bà con chòm xóm cũng đều ngó thấy đường thấy mẹ vui chàng cũng vui nhưng vợ chồng ăn ở với nhau được một tháng chàng nhận thấy tánh ý của vợ chàng không giống tánh ý của chàng chút nào hết chàng thì giản dị ôn hòa không x e xua ưa an tịnh còn cô a n h thì câu mau nóng nảy ưa lòe loẹt thích ở sài gòn đặng vui chơi trong mấy tháng sau cô lại than ở chốn thôn quê buồn bực cô chịu không được cô xúi chàng lên sài gòn kiếm việc xin đi làm chàng nói nhà có hai mẹ con không thể nào chàng bỏ mẹ mà đi ở chỗ khác được ở đâu cũng vậy hễ mẹ vui thì chàng vui chớ chàng không được phép tìm vui riêng mà bỏ mẹ hiu quạnh ngôn ngữ của chàng thiệt thà mà rõ ràng dễ hiểu vậy mà cô không quen nghe nên cô không thấu ý nghĩa rồi cô buồn cứ lững lơ như người thất vọng lâu lâu đường cảm thấy tánh tình của vợ chồng chàng khác nhau như trắng v ớ i đen thà lìa nhau ai đi đường nấy họa may mới gặp hạnh phúc được mà hưởng chớ chung chạ hoài thì cả hai đều thảm sầu đau khổ không vui sướng gì nhiều khi vợ đi về rạch kiến thăm cha mẹ ít bữa đường muốn bày tỏ nỗi lòng của chàng cho mẹ nghe ngặt vì chàng cứ thấy mẹ vui mừng cưới được vợ tử tế cho con mẹ cưng dâu khoe dâu nói chuyện với bà con chòm xóm mẹ không ngớt hãnh diện ngợi khen dâu là con nhà hiền đức chàng sợ nói ra rồi mẹ buồn mẹ lo chớ không í t gì bởi vậy chàng phải ngậm miệng cắn răng mà chịu cô a n h dòm thấy mẹ chồng tưng tiêu quý trọng còn chồng thì nhịn nhục chiều lòn cô lên nước lớn tới hiếp chồng cô đi sài gòn thường hoài hễ muốn đi thì thưa cho mẹ chồng hay nói đi thăm chị thăm anh rồi cô đi không kể giới chồng có khi cô đi d ắ n tới năm bảy bữa có chồng được 5, năm sáu năm cô oanh đã quen thói khinh rẻ chồng rồi cô lại còn sanh tánh ghen t u ô n hỗn ẩu với chồng nữa đường buồn quá chịu hết nổi nên một đêm vợ đi sài gòn chàng ở nhà thở than với mẹ sợ g i a đào không yên thím i xã cầm bây giờ đã gần năm mươi tuổi rồi lại làm xui với ông hội đồng bởi vậy làng xóm gọi là bà xã c h ứ không kêu bằng thím i như hồi nhỏ v ậ y nữa bà xã cầm nghe con than phiền mới an ủi khuyên con đừng buồn bà nói a n h còn nhỏ tự nhiên hay nhớ anh nhớ chị nhớ mẹ nhớ cha ham ăn mặc lòe loẹ loẹt ưa xem hát và dự cuộc vui đợi trong ít năm nó sanh con nó ham con nó thuần nết rồi nó ô m hòa cũng như người khác đường nghe mẹ nói như vậy chàng nhớ mẹ dạy con trai cưới g i chủ ý sanh con để nối nghiệp cho tổ tiên chớ không có mục đích nào khác chàng không dám cãi với mẹ sợ mẹ lo buồn nên không dám nói nhiều nữa từ đây chàng quyết cầm lòng chịu khổ để cho mẹ khỏi buồn mà chàng cũng xem vợ ở trong nhà như cái cối xay lúa hay là cái cối giả gạo nên vợ muốn đi chỗ nào muốn làm việc chi thì chàng cũng không thèm để ý đến chàng cố tâm làm cho mẹ vui lòng mà thôi chàng kể vợ như cái máy để đúc con vì mẹ vì tông môn nên chàng phải lau chùi săn sóc cái máy v ậ y thôi dầu máy có trục trặc té ra đường ở với vợ trót m ư ơ i chín năm chàng phải chịu đau lòng bực trí không biết bao nhiêu mà kể mấy năm sau chàng đau khổ quá đến sanh bệnh rồi mới ba mươi chín tuổi mà chàng chết không để lại cho mẹ già một đứa cháu nội nào hết Mà tội nghiệp cho một quá phụ còn trẻ tuổi mà biết noi theo phong hóa cổ truyền chồng chết lo thủ tiết dạy con và kế nghiệp cho tông môn nhưng vì thiếu sáng suốt và thiếu kinh nghiệm về đường đời nên nhiệm vụ không được vuông tròn cũng tội nghiệp cho một nam nhi biết nâng cao nghĩa hiếu đạo đáo đáo thờ cha kính mẹ ăn ở thủ phận hiền lành nhưng vì không tự trọng không dám cương quyết nên đời sống vợ chồng không có đủ điều kiện mà xây hạnh phúc lại để cho hư hỏng mà thật nhiều khi họa là ngòi của phước vậy để xem coi bà xã cầm có biết sai đường mà hối ngộ hay không rồi bà liệu lẽ nào mà chuyển họa g ớ i phước buổi chiều đó ăn cơm sớm rồi bà xã cầm biểu ông ba tàu là người ở làm giường cho bà bưng một chục ngọn bầu bí ương đã lên cao rồi đem ra mà đặt vào cái dòng ông đã cuốc rồi vô phân dọc theo hàng rào phía trước sân bà đứng mà chỉ cho ông ba tàu đặt bầu cho ngay hàng có con cát một mươi năm tuổi là cháu ngoại của người tá điền ở dưới mòng gà bà đem cả mẹ con nó về bà nuôi cả ba năm nay nó sẩn bẩn theo một bên bà mà chơi thấy ông ba tàu đã đặt lên dòng được hai ngọn bầu rồi bà biểu con cát vô lấy cái lon lớn m ú t nước đem ra đặng bà tưới gốc bầu cho im đất bà dặn ông ba hễ để bầu đặt rồi ngày mai ông phải lo đốn cây trăm bầu cho sẵn đặng chừng bầu bắt đầu bò thì làm vàng cho nó leo cầm cây giác vàng vô trong sân thì xuôi theo ngọn gió chướng bầu bò mới mạnh bà đương đứng nói láp giáp thì ông lê đại thắng làm hiệu trưởng trường cần duộc hơn hai mươi năm ông mới hưu trí chừng một năm nay thấy trời mát ông đi chơi nhân tiện bước vô ghé thăm bà xã bà thấy ông bước vô sân bà lật đật chào hỏi tôi kính chào cậu đốc hôm nọ tôi có một chút chuyện tôi muốn hỏi cậu tôi sai trẻ qua coi có cậu ở nhà hay không thì mợ đốc nói cậu đi sài gòn ở chơi với con cả tháng nay mà chưa về cậu về hồi nào vậy tôi mới về hồi sớm mời lóng này chị mạnh giỏi hay không chị xã mạnh cám ơn cậu có hai người con mà hai người đều dạy học lại có chồng có vợ hết rồi bây giờ cậu h ư trí cậu thả đi chơi khỏi lo chi hết khỏe quá hả dạy học mấy chục năm tuổi gần sáu mươi rồi tôi được phép nghỉ mà chơi chớ phải làm hoài hay sao chị ruộng của chị mua này trúng hay không khá nghe nói sở nào lúa cũng tốt đều hết còn đất của mợ đốc ở bển thế nào ôi b à có năm sáu mẫu có nghĩa gì đâu b à cho mướn lại mua lúa xa mãi mỗi năm kiếm ít t h i ề n đủ ăn vậy thôi mà nghe nói năm nay cũng dễ chịu cậu lên sài gòn ở chơi với hai cháu vậy mà hai cháu ở chung hay là ở riêng hồi thằng khoa mới được cấp bằng dạy trường sư phạm đất hộ từ ngày nó cưới vợ rồi thì nó mướn một căn phố mà ở riêng song cũng thuộc một con đường với con đào nên chị em nó cũng ở gần nhau chắc cậu lên cậu ở nhà cô giáo đào không tôi ở với thằng khoa con gái thường hay lo cơm nước áo quần cho cha mẹ sao cậu không ở với con gái lại ở với con trai vợ chồng con đào m ắ c đi dạy học nó lại có con nhỏ nó mướn d ú nuôi cho b ố sữa bò hễ về nhà con đào m ắ c lo cho con nó vợ thằng khoa ở nhà c h ứ không có đi làm nó mời tôi ở dưới nó đặng nó rảnh nó lo cho tôi cậu có phước quá có con rồi có dâu có t r ẻ tử tế hết ông đốc học thắng thấy con cát bưng lon nước đem ra cho ông ba tàu tưới nước cho bầu thì ông ngó nó trân trân rồi hỏi bà xã cầm tôi nghe nói cách mấy năm trước chị có đem một đứa con nhỏ của tá điền về chị nuôi phải cháu này hay không chị phải tôi đem mẹ con nó về ở với tôi ba năm nay tôi coi nó giống thiệt chị à ai cũng nói giống bởi vậy tôi mới đem về tôi nuôi đó mời cậu vô nhà vô uống nước nói chuyện chơi bà xã đi vô nhà ông đốc thủng thẳng theo sâu mắt ngó mấy nọc trầu trồng bên trái nhà lá vàng k h e rồi ngó đám rau thơm trồng kế đó tốt tươi dày bịch bà kéo ghế mời ông đốc ngồi tại bàn giữa bà kêu người trong nhà biểu chế một bình trà mới mà đại khách rồi bà ngồi trên bộ g i á n g õ lớn ngang đó t êm trầu mà ăn ông đốc hỏi bà xã cô hai về bên trạch kiến mấy năm nay cô có hay qua thăm chị hay không chị xã đã lấy chồng khác rồi còn tình nghĩa gì mà thăm giếng có chồng khác thì có chớ làm dâu chị đã gần hai mươi năm dầu chồng chết không có con cũng phải nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ coi mới được chớ người ta có phải như mình vậy đâu cậu đó thiệt tôi lầm hồi trước ai cũng khen nhà anh hội đồng là nhà hiền đức nên tôi mới nông n ã làm xuôi té ra con dâu không biết điều mà xuôi da cũng chẳng ra gì hết mấy năm nay hễ nhớ tới thì tôi hối hận hết sức có vậy mới biết lời khen chê của thiên hạ không nên tin vì không đúng với sự thật sắp nhỏ tôi nó gặp cô hai hoài nó nói cô có một đứa con nhỏ có con hay sao nó nói gặp cô đi chơi có bồng đứa nhỏ chừng quá đôi nôi tôi không hay có con tôi chỉ nghe nó trở về bên trạch kiến ở chừng vài tháng rồi có chồng làm việc theo ở với chồng trên sài gòn lấy chồng khác không thèm nói với tôi mà vợ chồng anh hội đồng cũng không cho tôi hay ăn ở như vậy thì tôi hiểu người ta đã dứt tình nghĩa rồi nên tôi không muốn biết việc của người ta làm chi nữa tại cậu đường vô phước quá mới gặp vợ như vậy hơi nào mà phiền chị tôi cũng nghĩ như cậu vậy cậu nhắc tới đường làm tôi mới nhớ bà xã nói chưa dứt câu thì cô thậm là mẹ của con cát đứa gái bưng lon nước để tưới bầu ngoài trước đó tay cô s á c h bình trà Tay cô ông đốc liếc mắt nhìn cô thì thấy một thiếu phụ thôn quê tuổi ngoài ba mươi mặc quần lãnh áo bà ba lụa đen tướng mạo yểu điệu gương mặt sáng rỡ nhưng hiền lành cô rót một tách trà rồi s á c h bình đi vô để trong g i ỏ cô mới bưng g i ỏ bình với một cái tách nữa đem ra để dựa ô trầu chỗ bà xã ngồi bà xã mời ông đốc uống trà và nói tôi không biết chữ diệt từ ngày đường thôi học về ở nhà thì tôi giao hết bằng khoáng ruộng đất cho nó giữ các tờ tá cho mướn ruộng nó cũng coi làm nó có cái tủ cây riêng nên nó cất hết giấy tờ trong tủ của nó rồi nó giữ chìa khóa năm đó bệnh lối năm bảy tháng trước ngày nó chết thừa bữa vợ nó không có ở nhà nó ôm giao cho tôi một cái gói ngoài bao giấy và buộc dây kỹ lưỡng chắc chắn mà xin tôi cất dùng trong tủ sắt nó nói gói đó là gói giấy tờ quan trọng với bằng khoáng ruộng đất phải cất trong tủ sắt mới khỏi sợ mất nó lại dặn tôi đừng cho ai lấy gói đó nếu rủi nó chết mà trong nhà có việc chi bối rối thì tôi mở gói ấy ra mà coi trong đó nó có biên đủ mọi việc để lại cho tôi hiểu vì tôi biết tánh con tôi nó kỹ lưỡng bởi vậy tôi mới mở tủ sắt ra tôi cất cái gói cho nó thấy tôi không nghi ngờ điều chi hết nên tôi không cần gạn hỏi cách mấy tháng sau nó chết Thì tôi buồn chôn ứ k h g cất ó điều chi rối Chồn c rắm nó rồi thì vợ nó cũng còn ở bên này gần một năm có buồn thì nó đi về bên rạch kiến hoặc lên sài gòn mà chơi rồi cũng trở về với tôi như thường chừng tôi nghe mấy người trong xóm thỏ thẻ nói với tôi rằng con gái của ông hương nghị thiệt làm ruộng của tôi ở dưới mồng gà nó không có chồng mà nó có một đứa con gái chừng mười hai tuổi con nhỏ sao mà nó giống thằng đường như đúc tôi nhớ hồi trước con tôi hay cởi xe máy đi ruộng dưới m ồ n g gà sau đó tôi mua ruộng ở dưới chợ trạm cùng một phía đó nó càng đi thường hơn nữa tôi phát nghi nó chết rồi không có con nếu con nhỏ đó thiệt là con của nó thì may cho tôi lắm nhưng tôi không dám nói cho ai biết tôi mướn xe tôi đi thăm ruộng xuống nhà vợ chồng hương nghị thiệt tôi gặp đủ hai ông bà ở nhà với đứa con gái ra rót trà cho cậu đốc uống hồi nãy đó ông đốc thắng ngạc nhiên hỏi té ra cô hồi nãy là mẹ con nhỏ xách nước ra tưới bầu ngoài sân đó sao phải hai mẹ con nó đó tôi thấy con cát thiệt giống thằng con tôi quá giống từ bàn tay bàn chương giống mắt mũi giống tiếng nói giống tướng đi cái gì cũng giống hết thảy tôi kiếm chuyện nói với mẹ nó tên thậm có ý d ọ coi tánh tình thế nào tôi hỏi chồng nó làm nghề gì nó có được mấy đứa con nó nói chồng nó chết để lại cho nó có một đứa con gái đó nó thấy chị xuống chắc nó mừng lắm hả không nó bình tĩnh như thường không t r ộ n rộn chi hết vợ chồng hương nghị cũng vậy không nghi chị xuống nhìn cháu nội hay sao không có t á n h tôi dè dặt có ý đợi coi con t h ầ m hoặc cha mẹ nó có mở hơi nói xa nói gần gì hay không té ra không ngờ không ai chịu ló mòi gì hết chắc là vợ chồng hương nghị chân chất thiệt thà sợ bà chủ điền nên không dám nói chớ gì cả nhà từ cha mẹ xuống đến con đều thiệt thà lắm mà cử chỉ như vậy cũng làm cho tôi sợ tôi nhìn lầm nên tôi cũng không dám hở môi tôi muốn đem mẹ con con nhỏ về ở với tôi ít ngày đặng tôi dọ tình ý cho chắc rồi sẽ hay nếu p ả i thì chừng nào nhìn cũng được không có chi gấp mà phải vội tôi mới than với vợ chồng hương nghị rằng đường tôi chết bỏ tôi hiu quạnh đêm hôm không có người hữu hĩ mà giải buồn tôi muốn cậy con thậm đem con nó lên ở g ù m tôi ít ngày mẹ thì giúp coi sốc việc trong nhà còn con thì theo tôi lo lấy trậu chế nước bà hương nghị kêu con ra mà hỏi thì nó chịu đi tôi mừng tôi biểu gói áo quần rồi sẵn có xe đi luôn với tôi cho tiện về tới nhà tôi nói tôi kiếm người ở phụ giúp trong nhà chớ không nói chuyện nhìn dâu nhìn cháu chi hết mấy đứa trong nhà ác nghiệt thấy con cát cứ theo nhìn ngó rồi s ầ m xì với nhau chòm xóm hay họ cũng chạy lại họ coi làm cho con quanh nhà dâu tôi làm cho con quanh là dâu tôi nó trừ bự nó hỏi tôi rước quân ăn mày đó về làm gì cha chả vô lễ đến dậy l ẫ n sao cậu đốc nghĩ mà coi tôi hiền lành hết sức tôi cũng thương nó nhiều chồng nó chết đã gần làm tuần giáp năm nó cứ ở đây với tôi tôi có ý mừng tưởng nó bắt t r ư ớ c gương của tôi thủ tiết chờ chồng tôi tính chừng tôi qua đời thì sự nghiệp của tôi nó thừa hưởng chớ ai vô đây mà dành với nó được nó không cải giá cứ thủ tiết mà phụng tự ông bà bên chồng hưởng huê lợi mãn đời tôi cũng có tính nếu mãn t a n mà nó muốn lấy chồng thì tôi cũng sẽ biết phải với nó tôi giúp cho nó lập gia đình khác mà sống với cảnh đời t h ô n g thả sung sướng với người ta d í dầu nó biết con cát là con của chồng nó thì nó thưa với tôi rồi trước con nhỏ đem về nó nuôi mới phải nó không biết làm như vậy mà tôi đem về chớ tôi cũng không nhìn nhận con cháu gì hết sao nó lại dám mắng tôi thiệt rõ ràng là con nhà thiếu vậy tôi hiền như phật mà nghe cái giọng nó nói tôi phải nổi giận Tôi tái s ắ con mà nói với nó như với vậy. c g i à u mấy mươi mà con gọi người ta là quân ăn mày g i à u người ta ở làm mướn mà lấy tiền công con cũng không phép khinh rẻ người ta như vậy huống chi người ta là con cháu của một tá điền có chức vị chút đỉnh trong làng má cậy lên giúp mà coi sóc việc nhà chứ không phải ở mướn sao con dám nhục mạ người ta con đừng có dạy như vậy thiên hạ họ ghét c h ứ không phải họ khen hay họ sợ đâu trong nhà này má làm chủ má muốn sắp đặt thế nào thì tự ý má con lấy quyền gì mà ngăn cản má được má c ấ m t i ệ t từ đ ầ y sắp lên con không được nói động tới mẹ con của nó nữa mà cũng không được vô lễ với mọi người trong nhà của má chị cho cô b à i học như vậy thì hay lắm thấy trời s ẫ m tối bà xã kêu người trong nhà lên đèn rồi bà nói tiếp để tôi nói hết cho cậu đốc nghe con quanh nghe tôi quở nặng nó mắc cỡ hay là phiền giận không biết mà nó ngoe ngoảy bỏ đi vô buồng khép cửa lại chiều nó không thèm ra ăn cơm sáng bữa sau có chiếc xe ngựa qua đậu trước sân nó sai đi kêu hồi nào tôi không hay nó ra thư a với tôi cho nó về thăm ba mẹ ít bữa tôi ừ và mở tủ lấy một trăm đồng bạc cho nó đi nó nói nó có tiền nó không thèm lấy nó cho ông ba tàu g i á c d i ù m cái gương của nó đem để lên xe rồi nó đi tôi vô trong buồng nó tôi coi thì đồ đạc áo quần của nó không còn thứ gì hết tôi chắc nó giận tôi nó đi luôn thiệt quá làm tuần giáp năm cho thằng đường nó không về mà xuôi da cũng không có ai qua cách ít tháng tôi nghe nó có chồng khác tôi cười cười cái dại của nó mà thiệt tôi cũng phiền tôi không còn kể nó là dâu của tôi nữa mẹ con con thậm ở với tôi cũng xong mẹ con thiệt thà nhỏ nhoi hiền lành mẹ thì lo coi sóc v i ệ c trong nhà con thì theo hầu trầu nước cho tôi không h à m muốn không đòi hỏi thứ chi hết vì vậy tôi mới may đồ hàng lụa cho bận tôi biểu ăn cơm chung với tôi cho vui mỗi tháng tôi cho mẹ con nó về thăm ông hương nghị có đi chợ cũng ghé thăm ba năm nay mẹ con nó ở với tôi đầm ấm lắm chúng nó không nói mà tôi cũng không hỏi điều chi hết không có t rắc t rối về ruộng đất hay gia đạo nên tôi quên lời của thằng đường nói khi nó giao gói bằng khoáng cho tôi cất mãi đến hôm trước đây người làm dây ruộng của tôi ở s ớ m t r o n g bị người ta l ớ n ranh sau đó mới qua làng mà thưa cậu hương hào qua nói với tôi xin cho tôi bằng khoán g sở ruộng đó đặng biết tranh r ắ p mà phân xử tôi mở tủ sắt đem gói bằng khoán g ra đưa cho cậu mà lựa vì tôi không biết chữ nên không biết bổn nào thuộc về sở đất nào cậu hương hào mở ra thì thấy một phong thơ còn niêm kính nằm trên chồng bằng khoán g cậu cầm coi mà đưa cho tôi mà hỏi Có lời trối của anh đường để lại cho bà đây anh chết đã mấy năm rồi sao bà chưa xé bao thơ ra đọc tôi c h â n hửng cậu hương hào mới đọc mấy hàng chữ bên i ngoài cho tôi nghe vậy lời trối của tôi để lại cho mẹ tôi khi tôi chết rồi thì một mình mẹ tôi được phép xé thơ này mà coi chớ vợ tôi không được phép xé tôi cảm động quá tôi lấy phong thơ cầm trong tay mà suy nghĩ hương hào ngồi soạn bằng khoáng mà coi tôi xé bao thơ mà mượm cậu đọc d ù m mà tôi sợ con tôi nói chuyện mẹ con con cát đây c h ứ không có gì lạ chuyện đó không cho người ngoài biết tôi tính bữa sau tôi đem qua cậy cậu đọc tôi nghe hương hào coi bằng khoáng xong rồi cậu trả lại cho tôi mà đi về tôi sắp mà ngồi gói lại tử tế rồi đi để lại trong tủ tôi để bao thơ của con tôi lên trên mà cất luôn sáng bữa sau tôi x à i một đứa qua hỏi coi có cậu đốc ở nhà hay không mở đốc nói cậu đi chơi trên sài gòn chưa về tôi cất cái thơ h ổ m nay không muốn mượn người trong xóm đọc sợ họ biết gia đạo của tôi rồi họ dị nghị bây giờ tôi mới mở tủ sắt vậy sáng mai tôi mở tôi lấy đ e m qua mượn cậu đốc đọc d i ù m cho tôi nghe coi con tôi nó nói làm sao ông đốc thắng nói ông không đem cặp mắt kiến theo dầu có thơ bây giờ ông đọc cũng không được huống chi đường chết đã bốn năm rồi mới hay có chút ngôn để trễ thêm một bữa cũng không hại gì lại chắc đường chối d i ệ t mẹ con con cát mà mẹ con nó đã ở trong nhà này rồi thì có chi đâu mà lo gấp ông đốc nói rồi ông đứng dậy cáo từ mà về bà xã kêu ông ba tàu biểu đưa d ù m ông đốc tới cầu bà hẹn ngày mai ăn cơm sớm m ơ i rồi đem thơ q u a bà đưa ông đốc ra tới sân rồi để ông đi với ba tàu bà đứng suy nghĩ đến ông ba tàu trở về bà mới vô nhà chương hai nhận thấy lỗi thời ông lê đại thắng đốc học hồi hưu ở nhà ngói ba căn d á c h d á n sâu có một cái nhà bếp chón hón c u ộ c nhà tuy không đồ sộ song có vẻ thảnh thơi vui vẻ nằm giữa công lộ sài gòn xuống gò công từ chợ cần duột lại đó chừng vài trăm thước trong nhà bàn ghế tủ d á n tầm thường nhưng nhờ sắp đặt khéo léo nên xem cũng đẹp trước cửa có chừa một cái sân dài thước theo mé lộ có đống cây làm hàng rào dọc theo chương rào có trồng bông rau dừa bông đỏ chen bông trắng trổ hằng ngày không kể mùa mưa hay mùa nắng đêm trăng nhắc ghế để ngoài sân mà uống trà đàm đạo cũng được thưởng thức ít nhiều thú phong lưu dạy học hơn ba mươi năm tuy lương bổng không nhiều song nhờ ông đốc siêng năng bà đốc tiện tặng vợ chồng biết tráng chịu cực lúc trẻ tuổi đàn an vui tuổi già bởi vậy có một đứa con gái dưới một đứa con trai thì chăm nom nuôi chúng ăn học đặng chúng nó lập thân mà bay nhảy theo đời lần lần tạo cửa nhà đặng ăn ở cho ấm êm rồi còn sắm được mấy mẫu ruộng để có sẵn cơm áo mà độ nhược gần một năm nay ông đốc hưu trí hai con đã làm giáo viên có g i a thất xong rồi ông đốc trảnh rang thường thả lên sài gòn ở chơi với hai con để bà đốc ở nhà chăm n o n ruộng đất cửa nhà có mướn một đứa gái cho bà sai khiến y như lời bà xã cầm hẹn với ông đốc thắng hồi hôn sớm mơ này gần m ộ ư ơ i giờ bà xã che dù đi qua nhà ông đốc đặng cậy ông đọc tờ di chúc của con thấy bà xã bước vô thì bà đốc vui mừng chào mừng bà mời lại d á n ăn trầu bà nói ông đốc đi ra thăm chủ tiệm thuốc bắc ngoài chợ ông có dặn nếu bà xã có qua sớm thì mời bà ngồi chơi chờ một chút ông sẽ về hai bà hỏi thăm nhau về sức khỏe rồi bắt qua chuyện mùa màng vừa nói tới con thì ông đốc về ông bước vô làm cho hai bà phải đứt ngang câu chuyện ông đốc biết nhiều chuyện về tâm sự của đường nhưng thuở nay ông không dám hở môi hồi hôm nghe đường có v i ế t lời trối mà để lại cho mẹ thì ông có ý muốn biết coi đường trối về chuyện nào bởi vậy vừa thấy bà xã thì ông liền hỏi có đem theo phong thơ hay không bà xã mở cái khăn lấy đưa cho ông đốc một phong thơ to lớn lại nặng ông đốc lấy làm lạ ông châu mày để phong thơ trên g i á n dây qua cái bàn lấy cặp mắt kiến mà mang rồi ngồi cái giữa hai kéo mé dáng ghế để dựa mé mà ngồi giữa hai bà. ông cầm có chữ con trọc trầu mà xem, hôm một một một bao bà ba bảng qua. dao phía tra tay, khai sanh sao thơ thì thứ tờ, thơ viết tay, một tờ khai sao án tòa. hàng như xã nói Ông ăn lưỡng, án Ông giới giấy giấy y lấy lời rồi sắp kỹ để khai sanh giấy bản sao án tòa một bên ông cầm sắp giấy mà nói cậu đường để giấy tờ gì nhiều quá vậy không biết tôi đọc bức thơ trước cho chị nghe rồi sẽ hay tôi đọc c h ậ m chậm đặng chị nghe rõ ràng ông đốc mới đọc thưa má con thường nghe người ta nói con là máu thịt của cha mẹ theo ý con chưa gồm hết ý nghĩa đầy đủ về đứa con phải nói con vừa là máu thịt vừa là tâm hồn của cha mẹ nói như vậy mới trúng chánh nghĩa mới hạp thiên ý mới khỏi thiếu sót riêng về phần con lúc con vừa mới biết đi biết nói thì cha vội theo ông theo bà nên con chưa hiểu tâm hồn của người cha như thế nào có một mình má ở lại với con từ ngày đó cho đến bây giờ chẳng những má chung sống với con má chăm nom dưỡng dục con hằng ngày mà má còn rèn lòng mở trí hướng dẫn ý chí ung đúc tánh tình cho con luôn luôn bởi vậy từ khi con lớn lên thì con cảm thấy con với má tuy phân làm hai thân thể nhưng sống chung một tâm hồn rõ ràng hễ má vui thì con vui hễ má buồn thì con buồn hễ má lo thì con lo hễ má muốn thì con cũng muốn ấy là lúc má muốn cưới vợ cho con mà con dụ dự không muốn cưới chẳng lẽ con tính trái ý má con dụ dự là tại như vậy con sợ người vợ không hấp thụ chung một giáo dục như con thì không thể có một tâm hồn giống như tâm hồn của mẹ con mình được cưới người về ở chung một nhà phải ở mãn đời nếu vợ chồng tánh ý khác nhau thì hòa khí trong gia đình tiêu tan rồi cái vui thuở nay hóa ra cái buồn buồn cho con và buồn lây cho má nữa tình cảnh như vậy con làm sao mà chịu nổi má mới cắt nghĩa cho con hiểu má nói quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ vợ chồng là đạo đầu tiên của con người phải có vợ chồng rồi mới có cha con anh em tôi chúa bằng hữu rồi mới thành gia đình tông tộc xã hội mà duy trì giống nòi kiến thiết quốc gia đạo vợ chồng là đạo trọng hệ không phải hướng về sự ôn ấp sự vui chơi mà tránh nó hướng về sự sanh con để nối nghiệp tông môn và phụng sự tổ tiên cưới vợ mà biết chủ tâm về ý nghĩa cao thượng đó thì mặc dầu ban đầu vợ chồng khác tâm hồn nhưng chung sống lâu ngày có chung cực chung vui với nhau thời gian sẽ gây cảm nghĩa cảm tình rồi tâm hồn biến chuyển cải hóa lần lần tự nhiên sẽ điệu hòa nhất tâm nhất đức thuở nay con kính má như trời biển con xem lời má dạy như thánh ngôn bởi vậy nghe má cắt nghĩa con liền xuôi theo để cho má dắt đi coi vợ đi qua trạch kiến về má rất hài lòng má nói nhà xuôi hiền lành tử tế con dâu hạp tuổi dễ thương má hớn hở vui lòng làm cho con cũng vui mừng như má té ra cưới vợ về với nhau được ít ngày con cảm thấy vợ chồng con khác nhau như trắng v ớ i đen như trời v ớ i giựt cái mà con lo ngại trước đó nó đã hiện ra trước mắt con bắt đầu sợ đời sống của con là chuỗi ngày sầu thảm ăn năn con muốn bàn lại với má ngặt má đang vui mừng đương yêu dâu đương cưng dâu nếu nói ngay ra con sợ làm cho má mất vui nên con phải ôm lòng ngậm miệng đến chừng vợ con hỗn ẩu ta bà thái quá con chắc má cũng buồn như con nên con mới dám thở than chút đỉnh với má coi má có liệu lẽ nào mà cứu hạnh phúc của nhà hay không chẳng về má lại khuyên con phải lấy đạo trung thứ mà cư xử chẳng nên gắt gao cố chấp má nói vợ con còn khờ nên nó hay nhớ anh nhớ chị mẹ cha ham vui chơi chút đỉnh trong một hai năm có con rồi nó ham con thương con nó sẽ thuần nết rồi niềm vợ chồng sẽ êm ấm an vui nó không sanh con mà nó lại sanh tật con xin má hiểu dùm cho con làm người nên thuật việc tốt của kẻ khác c h ứ không nên thuật việc xấu làm bạn chừng xa nhau đừng nói v i ệ c xấu cho nhau vì tâm hồn của con như vậy nên má khuyên con ẩn nhẫn mà chờ thì con d â n g lời con không dám trái ý má mà cũng không nỡ kể tội lỗi của vợ con cho má nghe con ẩn nhẫn được mà con không bỏ dứt cái buồn được cái buồn cứ l ẫ n quẩn trong đầu óc con hoài nó làm cho lòng con sanh chán